bạn theo dõi truyện ngắn em đã sai một kiếp tác giả kiki kiki diễn đọc pv truyện được phát hành trên website haiveloc com chương 3 ngày tháng năm Hôm nay y tá mới đến, cô ấy ngạy nhiên lắm khi thấy em. Cô ấy bảo, hồi trước em đã từng giúp cô ấy ở quán ba Loti. Hôm đó, anh có nhớ không? Sáng em vừa đến game với thư ký của anh. Tối đi bar, thấy một cô gái bị một tên đàn ông bắt đi. Em trả kịp suy nghĩ, dùng túi sách đọc vào gáy của hắn. Hắn bất tỉnh, Trong túi của em toàn những thứ như trì với sắc, nạn gần chết. tan giận, em còn lấy cuốc cao gót dừng cho hắn một trận nữa chứ. Sau ấy, tên đó bị bắt, em cũng bị đưa về đồn. Anh đã đến bỏ lãnh cho em về, nhưng trong mắt của anh toàn là sự chán ghét. Hôm nay gặp lại cô ấy, không ngờ cô ấy lại là y tá của em. Thực ra quanh ta có rất nhiều người tưởng như xa lạ, nhưng thật ra lại quen thân. Còn có những người tưởng gần gũi quen thân, hóa ra lại vô cùng xa lạ. Như anh và em, một mái nhà, nhưng hai cuộc sống. Sáng ngày hôm sau, Vương Khan tỉnh dậy, thấy Trương Di đang chuẩn bị đi làm. Cô lấy hết sức bình tĩnh nói với anh Anh Duy Em có chuyện muốn nói Giữa chúng ta Còn gì để nói Anh không nhìn cô mà đáp đời Sẽ không mất thời gian của anh đâu Cho em 3 phút thôi Trương Duy quay đầu lại nhìn cô Thẳng thân Không cần Thấy anh bỏ đi Cô vội thốt lên. Trường Di, cho em xin lỗi. Phương Ngàn cắn môi. Ngày trước dẫu cô sai như thế nào cũng sẽ không chịu xin lỗi. Cô biết cô kiêu ngạo, nên không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cho nên, cô sẽ thay đổi. Cô sẽ làm lại, trở về là cô gái ngày trước, không ganh đua đố kỵ, chỉ mong anh hạnh phúc. Bàn tay Trường Duy hơi khuẩn lại trên tay nắm cửa Không thể tin vào tay của mình Cô xin lỗi anh Cô gái kêu nào anh tiếc Đang xin lỗi anh Trường Duy quay lại Nhìn cô Ánh mắt bạn phần kinh ngạc Cô nói tiếp Nước mắt hi nhau chảy xuống Em đã suy nghĩ rồi Em thực sự đã sai Em tưởng rằng có anh bên cạnh thì sẽ làm anh yêu em Cho nên em mới ép anh lấy em Nhưng em hiểu là người anh yêu sẽ mãi không phải là em Không bao giờ cả Cô cướp mắt lên nhìn anh Mặt chàng vũa rút mắt nhưng vẫn nở nụ cười Đã bắt anh kết hôn cùng em Em thật xin lỗi, không thể liên hôn ngay được Nhưng em giúp định sẽ để anh tự do, để anh hạnh phúc Vậy nên, xin anh, xin anh đừng chán các em như thế Trường Duy nhìn cô, từ kinh ngạc cho đến đau lòng Lúc trước còn bác bố cô ép anh cứ cô, giờ nói sẽ để cho anh tự do Liệu có phải tiêm tương hôn lạnh lẽo khi cô đã hiểu mình sai? Nhìn cô như vậy, nghe cô vì anh mà nói những lời đó, làm anh thật đau lòng. Anh bước đến, đừng cầm cô lên. Anh sẽ không khống chế con tim mình nữa. Anh yêu cô, điều đó là sự thật. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, thật sâu. Thật lắng trọng. Phương Ngàn thấy con tim như người trọc Cô thấy mình như đang mơ Đang chờ vơ bức định Vậy hãy để cho cô mơ nó đi Câu vòng tay qua cổ anh Đón nhận nụ hôn của anh Anh vừa càng điên cuồng Kéo cô vào lòng Lấy hết dưỡng khí Anh hôn lên cổ của cô Giọng trầm khang Chúng ta đọng phòng bù đi em. Phương An hơi giật mình, Rồi cô mỉm cười, Hôm lên môi anh. Phương An tỉnh dậy, Thấy nửa thương dưới, Đau không chịu nổi. Cô cố gắng ngồi dậy, Mới phát hiện có cánh tay đặt trên e của mình. Cô quay sang, Là anh, Chồng của cô. Khuôn mặt hoàn mỹ, Tinh tế, vừa đàn ông lại vừa mê hoạt, sống mũi cao thẳng, tóc hơi xanh rủ xuống trán. Trời ạ, sao anh ngủ cũng đẹp trai đến như vậy? Phương An nhớ ra, đây là lần đầu tiên của cô. Lần đầu của cô, chào cho người đàn ông cô yêu chết đi sống lại. Quả thật, cô không còn gì để hối tiếc. Điều này khác hẳn với ba năm trước. Anh ra khỏi nhà và không bao giờ trở về theo đúng nghĩa. Phương An đưa tay chạm vào lông mày của anh, vẽ theo hình khung, từng nét, từng nét một. Cô không bơ, cô và anh đã xảy ra quan hệ. Cô biết anh đã rất dữ dàng, vô cùng dữ dàng nương điêu cô. Vì sao? Vì sao anh lại như vậy? Đột nhiên, cô bàn tay giữ tay của cô lại Em đừng làm ồn, để anh ngủ Là âm thanh cái ngủ của anh Cô giật mình, xấu hổ, né phần ngực của anh Trường di mỉm cười Cô nhóc này thật là Trường Duy, em xin lỗi Xin lỗi đã ép buộc anh Cô lý nhí Từng lời của cô như giọt nước tràn vào tim anh Thật là ấm áp Anh hôn lên tóc của cô hư nhẹ Anh rất giận Rất giận luôn đấy Cô gái anh yêu dám ép hột anh Đến lòng tự tôn của đàn ông cũng không cho anh giữ lấy một chút Cô chứng kinh Lắp bắp. Anh Anh vừa nói cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt của cô Trường Duy hắn giọng ừ, à, Không có gì Không có gì cả Phương Hàng nhìn anh Rõ ràng là anh đang đỏ mặt à, Không phải là anh yêu Mỹ Anh hay sao? Nhất Yêu cô ấy mà còn để cho em Phá theo anh đến 2 năm lần Anh là Sở Khanh à Anh mắng yêu cô Anh yêu cô, chồng cô cũng yêu cô. Sự thật này khiến Phương Ngàn không khỏi kích động. Cô hờn giỏi, dụi dụi vào tường của anh. Vậy sao anh không nói, không nói cho em biết. Anh thật là quá đáng, quá đáng thay. Hại cô, hại cô đã phí 3 năm tuổi trẻ hại cô đến chết vẫn gơm đau khổ thấy cô bắt đầu khóc anh gọi dỗ dành thôi nào thế nào rồi là anh quá đáng bu lại cho em này nói rồi anh cúi đầu hôn cô thật sâu anh rời môi cô nhìn cô cười mãn nguyện cô đánh lên ngực của anh cái đồ cơ hội anh lại cười Lại hôn cô lần nữa Và lần nữa Và cái gì đó thêm một lần nữa cuộc sống hôn nhân của Phương An bắt đầu Khác hẳn Tại sao cô lại lãng phí một kiếp dĩ Khá ra anh cũng yêu cô Và cô cũng yêu anh Thật là tốt Mưa kéo đến Cô ngang tàn nấu ăn trong tiếp, nói vọng ra. Ông xã, cô thu quần áo vào đi. Đột nhiên, cô thấy có đôi bàn tay ôm hình từ đằng sau. Anh tự cầm lên vai của cô. Cô cười khúc khích, hơi cựu quậy. Anh mau đi thu quần áo đi, sắp mua rồi kìa. Anh thu rồi. Trường Di khẽ lên tiếng cái cảnh này là cảnh cô đã mơ từ bao lâu. câu nói hơn, anh, anh từ đằng sau ôm cô thật chịu giang, giống như mơ nhưng lại vô cùng chân thật. cô giả vờ quát anh, đi ra để cho em nấu ăn. anh không đi. cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh. anh cười hihi, vòng hi, tay ôm cô càng chặt. Hụt anh một cái gì vợ, anh sẽ đi ra Chó sói, dây sòm, cô mắng thầm Nhưng vẫn nhón chân lên, hụt anh một cái Anh cười, cũng nhẹ nhàng hồn lên môi cô Vợ ơi, có cần anh giúp gì không? Phương An hừng mũi Không cần, có người nào đó mới làm vợ ba cái bát bốn cái đĩa đó thôi Trần Di lại phá lên cười, cắn lên mũi của cô, cái đồ nhóc con. Nói rồi, cô để anh ra phòng khách. Sau đêm để tương hôn hụn, anh hỏi cô muốn đi từng trăng mật ở đâu. Cô chỉ bảo muốn anh ở nhà với cô một tuần. Không phải cô không muốn đi, mà cô muốn hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình. Ngôi nhà mà trước kia chỉ toàn có bóng dáng của một mình cô. Còn bây giờ, căn nhà này là của các cô và anh, của hai người. Kiếp này, hãy để cho cô ích kỷ yêu anh thêm một lần. Nhưng cô sẽ không còn cố chấp. Chỉ cần anh muốn, cô sẵn sàng buông tay, sẵn sàng chúc phúc cho anh. Bởi vì, hạnh phúc có ngắn ngũi, nhưng... Lại là hồi ức tươi đẹp nhất trong lòng của cô Bàn tiếp được chọn ra cơm nước chọn dẹp sông xuôi Phương An và Trường Di ngồi trên sofa xem tivi như một đôi vợ chồng già. Cô ngã tàu tựa vào vai của anh Anh thì gian tay ôm vai cô Cứ thế, hai người chăm chú xem tivi Một bộ phim điện ảnh thật cảm động Một cô gái yêu một chàng trai, nhưng chàng trai đó không hề hay biết. Chàng trai lại yêu một cô gái khác, sống hạnh phúc. Còn cô gái kia, đi đến miền nào đó xa xôi, không trở lại. Cuối cùng bị bắt làm con tin của một vụ khủng phố, sau đó bị thủ tiêu bịch đầu mối. Trước khi chết, cô lấy máu biết tên chàng trai kia. Khóe mắt nặng lẽ chảy ra một giòn trước mắt Phương em vừa xem vừa khóc rất nở. Kiếp trước của cô cũng có những điều tương đồng như vậy. Đau khổ, chia ly, sai lầm và vứt vỏ. Đến cả cái chết, cô thấy phần trong đó. Kiếp trước của cô cũng vậy. Đến lúc đường chết cũng vẫn gọi tên của anh. Đáp lại cô, chỉ có một tiếng bác sĩ gấp gáp, mà tim rất yếu, hô hát giảm nhanh. Rồi cô cứ thế điệp đi, rất đau, nhưng môi vẫn thì thào. Trường Duy, Trường Duy. Có thể cô đã quá điên dại, điên dại và quái ngây thơ. Giờ cô khóc, vì cái gì chứ? Chừng gì thấy cô gái trong lòng khóc không thôi, thấy không ổn, bèn hỏi. Vợ à, em sao thế? Cô lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Anh thở dài, cô nhóc này, rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của cô. Chỉ là phim thôi mà, vợ anh sao lại đa cảm như vậy? Cô lại vui vào vào ngực của anh Chỉ có hơi ấm của anh mới khiến cô an tâm Khiến cô không lo sợ Đừng khóc nữa Áo anh bị em làm chữ ướt hết rồi đây này Cô bỏ mặt ra Mới thấy ngực áo trước của anh ướt hết cả Cô ôm thắt lưng của anh Giọng khang khang vì vừa khóc xong Xin lỗi anh Ông xã một tiếng không xả chưa khiến cho trái tim của trường duy mềm dũng cha anh càng ôm chặt cô vào lòng an ủi không sao vợ đừng khóc nữa xem cái khác nhé cô ở trong ngực của anh khe khẽ gật đầu ngày tháng năm hôm nay trời rất trong anh ạ rất sáng Quý tá đêm đến phía sau vườn của thư viện, nơi đó có một cái sân nhỏ, nơi mà ánh mặt trời rực rỡ nhất Em cứ mắt nhìn lên, nhưng rất trói, mặt trời rất sáng, nên em không nhìn thấy được gì hết. Anh luôn là mặt trời của em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy được anh, chỉ vì anh quá trói mắt. Cô ngang rồi trong lòng của trường duy Cô hỏi anh Ông xã à Sau này em vẫn muốn đi học đại học tiếp Được không ạ Hồi trước cô bỏ học đại học chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình Cuối cùng đến tấm bằng tốt nghiệp đại học Cô cũng không có Cô có gì để xứng đáng với anh đây Cho nên cô đã quyết tâm Chăm chỉ một chút Cô hoàn toàn có khả năng muốn trở thành một người vợ tốt của anh. Muốn được điều quý trọng chính mình. Trường Duy nghe cô nói thì hơi gật nhiên. Sau đó anh cười cười. Anh đâu cắm vợ của anh đi học chưa? Cô hạnh phúc ôm lấy cổ của chồng. Ông xã là tốt nhất. Trường Duy nhếch môi cười, đặt môi mình lên môi cô, nói thật nhẹ. Không tốt với em thì anh tốt với ai nữa đây? Cô cảm động Lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc đời thật đẹp Trước đây cô luôn trách ông trời Sao không cho cô hạnh phúc? Có lẽ ông trời muốn cho cô nếm trải khổ đau trước Rồi mới được bên anh như thế này Trần Nhi à Em yêu anh Yêu anh nhiều lắm Cô vùi vào vào cổ của anh mà lý trí Anh cũng vậy, cô ngốc ạ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Không, em không chịu đâu, anh phải nói ra cơ. Trường Duy mỉm cười, cô nhóc chưa lớn này rất thích nằm rụng với anh. Những lúc như thế này thật là rất lo cao, khiến anh không tự chủ trượt lại càng yêu cô nhiều hơn. Hữu em Phương An à. Chương 4 Ngày tháng năm Hôm nay trời mưa tầm tã. Em chỉ còn hai tháng nữa thôi anh à. Em nhớ về sinh vật của anh nông cói, trời cũng mưa rất to. Em nhìn ai mà áo vest sang trọng trong đại sảnh, nâng ly rượu vang với mọi người. Em đứng bên đời, mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc. Sáng sớm, Phương An bị ai đó léo nhéo. Bà à, anh đói. Dạy, dạy làm bữa sáng cho anh đi. Cô nghe tiếng cục tiếc là của chồng cô, cười thầm trong bụng, anh lại nhõng nhẽo với cô nữa rồi, cô dụi dụi vào ngực của anh. không xã, em muốn ngủ, muốn ngủ lắm cô, để cho em ngủ một chút nữa đi. Tại ai mà đêm qua cô ngủ không được hả? Hư. Trường Di vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc mềm mượt, thơm nhẹ, anh dịu dàng nói. Không phải nói hôm nay đi thăm bố mẹ của anh Và bố mẹ của em đó sao Phương An tụt mình buồn dậy Kéo Trăng sang một bên Đúng rồi Sao anh không nói sớm chưa Trường Di đứng bên cười khổ Anh thật khách cách với vợ của anh mà Khác với kiếp trước Cô bị nhà chồng ghẻ lạnh, Cha mẹ đẻ phương vỏ Kiếp này Phương An, Huỳnh Dư đã lấy lại được tất cả sự tình yêu của cha mẹ hai bên và cả tình yêu của anh. Nước mắt Huỳnh Dư không còn thấm trên tóc của cô nữa rồi. Phương An tiếp tục đi học đại học. Cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhiều này khiến cho ai đó thật sự rất khó chịu. Vợ, em ra đây cho anh. Trường Di gầm lên. Phương An hơi hốt hoảng, tưởng anh bị làm sao, vội vàng chạy lên mới thấy anh đang ngồi trước laptop, mặt đen như đít nồi. Em giỏi thật đấy nhỉ? Trường Duy nghiến trăng, Phương An không hiểu gì mới dần vào màn hình laptop. Hóa hát ha, là có 5 sinh viên gửi tin nhắn tỏ tình với cô trên Facebook. Lời lẽ thì ôi thôi, ông bướm là anh ơi Hoan nguyệt trùng dịp. Cô nghe mà còn rợn gai ốc Phương An còn chưa kịp nói gì Đã thấy anh lóc luôn cười đó Sau này người này sẽ không tìm được facebook của cô nữa đâu Trường Di hậm hật Bảo đeo những cưới thì không đeo Lại còn để nam sinh khác tôi tưởng Phương An bực cười khinh khích Chạy đến ôm lấy cổ của anh từ đằng sau Ông xã em mới là sinh viên năm thứ ba Đeo những cúi đi học kỳ trước đi được. Kỳ, kỳ gì mà kỳ. Không đeo anh không yên tâm. Luần sau giúp định em phải đeo. Định cút hoa của anh à. <cười> Ông xã, anh đang ghen đó hả? phương ngang ôm cổ của chồng, cười khi khi. Trần Di hắn giọng, cố tỏ ra thẳng nhiên và đánh trống lãn. Từ đây không cho phép em qua lại với mít đồn bên khoa quản trị kinh doanh nữa. Ông già, tức là anh ghiện thật đây kia. Vương An làm cơm hộp đem đến công ty cho anh, tình hình cho anh một bức cơ. Cô nhớ đây là việc trước đây cô thường xuyên làm, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử. Bây giờ, hàng ngày, anh đều cố về sớm ăn thức ăn của cô làm. Thật là khiến cho cô rất cảm động Cô mở cửa bước vào văn phòng của anh Thấy Mỹ Anh đang mặc áo khoác của anh Tựa vào vai của anh Kiếp trước khi nhìn thấy cảnh này Cô đã không nghĩ gì mà song trến Tát một bát lên mặt của Phương Anh đến chuỗi ầm bị ở công ty Khiến anh một fan bị bẽ mặt Bây giờ cô lại không thể tiếp tục sai lầm nữa Trường Di nhìn thấy cô, lập tức đẩy mỹ anh ra và nói: Phương An. Phương An hít sau một hơi, lên tiếng: Xin lỗi đã làm phiền. hết rồi cô quay đầu chạy đi. Phương An, tiếng anh gọi với theo cô. Cô bịch chặt hai tay, chạy xuống khỏi công ty, không muốn nghe thấy gì cả, bởi vì cô sợ. Người anh chọn sẽ không phải là cô nữa Cô bên anh bao lâu Đến hôn nhân cũng là cô ép buộc anh Cô lấy gì để níu chân anh trong cuộc hôn nhân mong manh này Thà đừng để cho cô nghe Đừng để cho cô nhìn thấy Cứ để cô chìm vào trong mộng tưởng là anh yêu cô Nước mắt xa lạ lại tràn khuếp đi Trái tim không ngừng con rút, đau trớn Bỗng Bàn tay của cô bị ai đó nắm chặt. Quay lại cô mới thấy đó là anh, Trần Duy. Em chạy cái gì mà nhanh như vậy? Tiếp thở của anh còn chưa ổn định. Phương An cố nén thứ gì đó ngàn ngàn ở cổ họng. Quay lại nhìn anh. Anh, đừng để ý đến em nữa. Thật ra, anh không cần... Cô chưa nói hết câu, đã bị anh kéo vào lòng ngực, giọng anh vang lên Nhất con, em lại nghĩ cái gì nữa rồi hả? Cô không kiềm chế nổi, bắt đầu thúc thích trong lòng của anh. Em, em tự nhủ. Tự nhủ sẽ không buông tay khi nào anh muốn. Sẽ, sẽ để anh tự do lựa chọn hạnh phúc. Nhưng... Rốt cuộc Em vẫn là ích kỷ Thế anh với chị Mỹ Anh bên cạnh nhau Em liền khó chịu Liền không kiềm chế được Em xin lỗi Tiếng nước ngẹn của cô Khiến anh đau lòng Anh hôn lên tóc của cô Thủ thủy Nhót Anh chỉ yêu có vợ của anh thôi Mãi mãi Không có sự lựa chọn khác Anh và Mỹ Anh chỉ là bạn Cô ấy vừa chia tay với bạn trai Bố cô ấy lại bị tai nạn giao thông bên Hồng Kông. Anh chỉ là đang ăn uổi cô ấy thôi Phương An kêu anh giải sức, Tìm cô bức giác đạp liên hồi Một cảm giác hạnh phúc áp sát chưa từng có tràn đầy trong lòng ngực Ngước lên nhìn anh có chút không chân thật Thật chứ ạ Ừ, anh mỉm cười Cô ôm lấy anh Cười thật mãn quyện Tháng 9 Mưa lớn Không lâu sau Cô thấy trong người không khỏe Trường Di lo lắng cho cô Nên đưa cô đi bệnh viện Không ngờ Là cô đã có thai Có thai đứa con của anh Trường Di vui đến nỗi Cười không khép nổi miệng Kết động với cô lên Anh, anh sắp được làm bố rồi Anh sắp được làm bố rồi Chừng Di, chừng Di Anh kịp chế một chút đi Đang ở bệnh viện đấy Cô đánh lên ngực của anh đủng điệu mà nói Anh hạ cô xuống chân tay vẫn nắm chặt tay của cô Miệng luôn lẩm bẩm Anh sắp được làm bố Anh sắp được làm bố rồi ba năm sau Trường Hưng, con trai của Trường Duy và Phương An được 2 tuổi vô cùng khóc khỉnh đáng yêu Thằng bé đang tập nói, nên nói rất nhiều đã thế lại còn nói lắp bắp Vô, vô, cho, cho em ti gì với Thằng bé với nền tay đang cầm điều khiển của Trường Duy Con trai, íp lặng nào bố đang xem bản tin kinh tế ông bố nào đó chiếm trẻ trên sofa không chịu nhường cho trẻ con bố bố không cho hưng hưng siêu nhân của bố con trai yên lặng cho bố xem tin tức không thì bố quất con sang bên nhà ông hàng sớm đấy nhé thế là bé con nào đó khóc ré lên vợ ơi cục cân khóc rồi kìa Bạn nào đó rất vô tội gọi vợ ra dỗ con Vương An ở trong nhà vệ sinh Không thể nghe nổi bên ngoài có những âm thanh gì Tóc của cô Tóc của cô sao lại đúng nhiều như vậy Dạo này cô cũng rất hay bị tức cực Nhiều khi còn đau kinh khủng Mỗi lần như vậy Trường duy đều hốt hoảng hỏi cô bị làm sao Cô bảo chỉ là đau do đến kỳ kinh nguyệt, không có gì đáng ngại. Không lẽ cô lại giống như kiếp trước? Cô nhớ không giầm thì thời gian này cũng là thời gian cô phát bệnh vào kiếp trước. Chương 5 Phương An cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm Cô đã đến bệnh viện Và kết quả Vẫn giống như kiếp trước Ung thư ác tính Chỉ di chất. Lần này cô không khóc Mà cô cười như một kẻ điên Cô cứ tưởng Cô cứ tưởng kiếp này cô sẽ sống một cuộc sống khác hoàn toàn Ai ngờ. Cô vẫn không thoát khỏi sự trớt chiêu của định mệnh Đau đớn lại càng đau đớn hơn Tại sao ông trời đã cho cô tất cả Rồi lại cướp đi hết hảy Kiếp trước không cho cô hạnh phúc Kiếp này lại tàn đọc cướp đi hạnh phúc của cô Kiếp trước cô không có gì Kiếp này cô có tất cả Tình yêu của anh Gia đình của cô và cả đứa con của anh. Cuối cùng, cái kết của cô vẫn không thay đổi, vẫn thật quái ác. Nước mắt chảy ra cùng đụng cười điên dại. Cô với anh rút cuộc vẫn chỉ là cái kết tuyệt ly. Trường Di đặt trước mộ của Phương An một bó hoa bách hợp. Anh đứng lặng hồi lâu, chợt xoa lên bi đá khắc tên của cô. Anh chưa bao giờ nói cho em biết, anh yêu em phải không, Phương An? Cô đi rồi, chỉ để lại cho anh một vết thương không bao giờ thôi rỉ máu. Ngày đó, ngày đó nếu anh theo sát cô hơn, Không quay đầu xe trở về Anh sẽ biết cô không hề ra sân bay đi Thị Điển Mà cô tới nằm ở phòng chữa trị đặc biệt của Bệnh viện Trung ương Cô để lại một quyển nhật ký đầy nước mắt của cô Cho lòng anh càng đau như đã chết Không, đã chết thì làm sao mà biết đau Anh không đau Vì đơn giản, anh đã chết rồi Không cười uống thuốc uống rượu anh khác gì một cái hồn lưỡng quất mà chỉ hướng về cô trên chiếc bàn ở cạnh cửa sổ phòng anh có một quyển sổ cuốn nhật ký của cô gió thổi đến lượt cuốn nhật ký sang trang cuối cùng ngày tháng năm em chỉ còn một ngày hôm nay nữa để viết nhật ký mai Em sẽ đi rồi Nhưng tối qua Em đã mơ Một giấc mơ về anh Thật ra là đêm nào em cũng mơ thấy anh Nhưng chưa giấc mơ nào đặc biệt như vậy anh ạ Em mơ thấy Em sống lại và về quá khứ Gặp anh Làm lại từ đầu Anh nói với em Hai ta đã sống rất hạnh phúc Sau đó Em với anh có một đứa con nó rất là đáng yêu, nhưng cuối cùng em vẫn nhận được giấy báo từ bệnh viện, vẫn là ung thư ác tính anh ạ, vẫn là sa cốt, vẫn là cái chết. Em lại khóc, vì dù có kiếp sau mà vốn chỉ là trong mơ, em cũng không thể lấy được một cái kết có hậu cho chính mình. Phải, nếu có kiếp sau Thì những gì ta có hiện giờ đều chỉ là phù phiếm Nhưng giấc mộng vẫn còn Và nước mắt vẫn rơi Em yêu anh Nhưng anh thì không Cho nên Cái kết bất hạnh này cứ để một mình em chịu đựng Cho dù đau trớn Vẫn chỉ là một ảo trường gian Em ngủ giấc này Chờ kiếp sau anh nhé Em sẽ yêu anh thêm lần nữa. Trời vào xuân, Đào mai cũng vừng tươi thắm. Kiếp sau có nắng, Có anh và em, Trên con đường thân quen, Đôi ta hẹn ho. Không còn đứt phất, Không còn khổ đau, Không chia xa ly biệt, Không có cái chết, Ta sẽ sống, Sống đến mặt đầu. Nếu và nếu có kiếp sau. Khu mộ vuông màu ảm đạm, nắng vô tình lướt qua, chỉ thấy một người đàn ông ngồi khóc chút hôi hộ mộ của một cô gái, bó hoa bắt hộp tự gối trên tấm bia. Nguyễn Phương An Lời kết của tác giả Nếu bạn đã đọc đến đoạn này rồi, thì mình cũng xin nói, Đây là một cái kết bi thảm Mọi sự trở về đều chỉ là một giấc mơ của cô gái Nhưng đáng tiếc Nghe cả trong mơ cô cũng không tìm được cái kết tuy đẹp cho chính mình Mình cũng định viết một cái kết thúc Happy Ending Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại Đừng trách mình độc ác Vì đã để nhân vật của mình chết Đã là một thử thách với tác giả rồi các bạn ạ nói làm chi rằng xuân vẫn từng hoang nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại còn trời đất nhưng chẳng còn tươi mãi nơi vun khôn tôi tiếc cả đất trời ai cho ta phép chưa thật để quay về quá khứ ai cho ta phép màu để cải tử hoàn sinh hiện thật vốn khóc liền theo đúng nghĩa và chúng ta chỉ có thể trân trọng hạnh phúc hiện tại của chính mình Câu chuyện này như vậy từ đầu đã không có yếu tố thần tiên kỳ ảo gì hết Nó vốn rất thực tế Vốn chỉ là một giấc mơ của cô gái Mà trong mơ, quyền năng của tạo hóa không bị cầm tu Viết câu chuyện này không phải để các bạn ghép vỏ hiện hơn Mà là để cho các bạn trân trọng hiện thật hơn Thân ái Ghi ghi kì kì. sương thay thơ khờ tôi che không But you're fair. nhìn vẫn thế Hän on kyllä. Hän on kyllä. Hän Khi tôi dần dần quên đi Mình là ai Nhờ ai đó gần bên Ai đó hát lên Những bài ca tôi viết Cứ sai đi Vì cuộc đời cho phép Và cứ yêu đi Ai lừa ai Hơn ai ai Ai thù ai, Cho qua đi Suun niin nuo